mới có thể đủ chân chính bày ra siêu thoát đáng sợ. Chân chương sinh nếu là chân chính đem chính mình bản thể bạo lộ tại phương thế giới này bên trong, như thế kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là toàn bộ thế giới triệt để hóa thành nó chất dính dướng. Chương 500, Tiệt hộ thông thiên, thủ đô Cửu Túc. Ngoạc ảo. Tổ sư gia Hiền Linh. Cái này, cái này cái này. Ngay tại Lâm Cửu cả người, trực tiếp ở vào một loại bị cực lớn lực lượng chô trùng kích trực quan cảm thụ bên trong thời điểm, bên cạnh hắn Văn Tài lại trực tiếp sững sờ tại lương trường, Tôn gia nói tụ. Mà Lâm Cửu đồng dạng cũng làm ngộng mức vô cùng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 Hai người bọn họ tự nhiên minh bạch chính mình sư tôn ý tứ. Tại nhìn thấy đệ tử của mình nhân tiện gõ hai cái nịch ngậm gây sự quỷ phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới ngơ ngơ ngác ngác về tới chính mình phơi nắng địa phương, chờ mình tiếp tục đắm chìm dưới ánh mặt trời. Nữ Nhi Quốc, Bạch Tuyết cũng cùng yêu tộc tiến vào gay cấn trong chiến đấu, đại lượng nhân tộc không ngừng vẫn lạc. Cuối cùng Bạch Tuyết khai sáng nữ nhi quốc muội bất quá vài vạn năm tuyết nguyệt. Chương 503, Tử Mẫu Hà, uống xong liền sẽ mang thai. Trong đáy mắt, cái này nữ nhi quốc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh đã thành công đánh trên ván năm.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 Ngoài nan vạn rằm, sa vào đến nỗi giận trạng thái thiên yêu thánh tôn trong chớp mắt trực tiếp xuất thủ. Một tôn vạn rằm khổng lồ ma long, trong chớp mắt liền ngưng kết tại Bạch Tuyết trước mặt. "Hừ, tha hắn, không phải ta để ngươi thần hồn câu diệt." Hướng về Bạch Tuyết vồ tới, trong đó ma huy từng trận, như ma như vực sâu, rất có một lần hành động đem Bạch Tuyết chưng lấy. Tới tốt lắm. Trên cửu thiên, nguyên bản dùng tới cầm tụ cùng ma diệt 12 vị yêu vương địa vương, vậy mà tại trong chớp mắt biến thành một tôn to lớn lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc liền chạm đến cái này trên ma long, đem hắn triệt để biến thành tro bụi.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 Đắc Kỷ cũng không có sử dụng không gian gì chuyển chi thuận, nàng dự định thật tốt trên đường hỏi một chút chính mình người tiểu sư muội này có như thế nào duyên nợ, đồng dạng cũng làm nàng giảm thuật một chút trưởng sinh công sự tình. Đế Tân chỗ tồn tại. Bạch Tuyết, vị này là nhị sư minh Đế Tân. Đắc Kỷ làm bên cạnh mình Bạch Tuyết giảng thuật, bởi vì tại tới trước trên đường, Đắc Kỷ liền đã cho Bạch Tuyết giảng thuật nhiều trưởng sinh công sự tình. Ha ha, Bạch Tuyết sư muội, sư minh cũng không có quà tặng gì tặng cho ngươi, món Tiên Tiên Linh Bảo này cũng coi như mà đến là lễ gặp mặt ta. Thanh long cỡ. Tiên Tiên Linh Bảo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 đắc đạo tới bây giờ đã có mấy và năm. Lão giả lờ mờ mở, mở miệng, giới thiệu thân phận của mình. Trương Giác ba người lập tức nổi lòng tôn kính, không ngờ tới vị này Nam Hoa Tiên nhân đã đắc đạo mấy và năm, cái này tại tiên nhân bên trong cũng tất nhiên thực lực tương đại. Chỉ là ba người cũng không biết, vị này Nam Hoa Tiên nhân chân chính thân phận, nhưng thật ra là thái thượng một bộ phân thân, bằng không chắc chắn kinh hãi vật vần. Xem như cao cao tại thượng thánh nhân, thái thượng nguyên cớ sẽ hạ xuống cỗ phân thân này, làm tự nhiên là nhân tộc khí vận. Lúc này nhân tộc đại kiếp sắp đổi, cũng chính là thu hoạch khí vận thời điểm.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 Chư tử Bạch gia cũng nộn nhịp xuất động, đồng dạng tìm kiếm khắp nơi thân có khí vận chi nhân. Cùng lai nhân tộc, bọn hắn cũng không phải là muốn đoạt lấy nhân tộc khí vận, mà là muốn trọng trấn nhiều trường phái học thuyết. Binh gia Tôn Vũ nhập thế, bí danh Đồng Nguyên, Thu Triệu Vân, Chương Nhậm, Chương Tú ba người làm đệ tử, truyền thụ binh pháp, võ nghệ. Dĩnh xuyên quận, Tuân gia lão tổ Tuân Tử Hiền Thánh, đích thân giáo dục Tô Đỗ, Tuân Du, Tuân Khang trở Tuân gia con cháu. Quỷ quốc tử bí danh Thủy Kính tiên sinh, Thu gia cát lượng, Bàng Thông, Từ Thứ làm đệ tử, truyền thụ quỷ quốc biệt học. Mạc gia Mạc Địch nhập thế, Thu Mã Quân, Lưu Diệp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 rõ ràng nhắm ngay một mảnh cơ hồ không có chút giá trị xương mù hỗn độn. Mấy vị vương gia thiên kiêu không cần nghĩ cũng biết, tại cái này một pháo phía dưới, những cái kia từng kia từng dòng hỗn độn khí đem bị triệt để chôn vùi. Thậm chí ngay cả cái này một mảnh hỗn độn hư không, đều muốn đến đây biến mất. Diện. Vương nhất gào to nói. Sau lưng chiến hạng, cũng lập tức đánh ra một đả uy lực cực mạnh công kích. Một đoàn tử vô số phù văn cấu tạo hoàn thành đạn hạo, theo trên chiến hạng bắn ra, hướng về phía trước hỗn độn khói xương. Đây là đủ để đánh xuyên một cái thế giới vô thượng sát khí. La hủy thiên dị địa, phá hủy trật tự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 Tại vương gia từ tổ giới bắt đầu, dài đằng đằng đối ngoại khuếch trương quá trình bên trong, tự nhiên gặp được vô số cái tính toán ngăn cản vương gia muối quân thế giới. Đã từng có một chút cường đại thổ dân sinh linh, lựa chọn chủ động nên kích, muốn đem vương gia cường giả tiêu diệt tại bên ngoài thế giới. Chỉ tiếc, vô số lần cố gắng toàn bộ thất bại. Vương gia sừng sững tại thế gian, thủy chung không ngã. Hùng hoàng cường giả chủ động xuất kích, tại vương gia nhóm thiên kiêu trong mắt tự nhiên là tổn công vô ích và kháng. Bỏ ngựa lấu xe, không biết tự lượng sức mình. Vương gia thiên kiêu bên trong, lại có một người đứng dậy. Vương tam người mặc chiến giáp,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 Làm nàng tay cầm thần cung thời điểm, mặc kệ là Dương Mi vẫn là Ngân, đều cảm nhận được cực kỳ khủng bố nguy cơ. Trong tay địch nhân thần cung, vô cùng đáng sợ, thật có thể ám sát miết bàn cảnh cử giả. Nếu là bị cái này một cung bắn trúng, coi như là bọn hắn cũng có vẫn là ếch. Vương Nhất vẫn chưa dừng tay, trực tiếp Dương cung xạ tiễn. Trong trước mắt, cung như trăn tròn, một đầu không thể địch nổi đại đạo hiển hóa. Thần cung bên trên, cái kia bảy cái từ thế giới tế luyện mà thành bảo thạch, lóe ra tia sáng yêu dị, hội tụ ra một loại vô cùng lực lượng kinh khủng. Tiến ra. Kích xạ hướng Dương Mi, cách lấy khoảng cách xa rồi.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 Dạng này đi tụ, cũng đáng đến bần đạo toàn lực ứng phó. Giờ khắc này Hùng Quân, trong lúc mơ hồ lại về tới ngày trước hăng hái cường thịnh thời điểm. Một cái có thể để Tam Thanh Chư Thánh xưng là lão sư tổ đại. Tư hạn của hắn thực lực, so hiện nay chỗ biểu hiện đến khủng bố quá nhiều. Một đạo truyền lưu thánh, tam thế về thân ta. Trong đáy mắt, trên mình Hùng Quân dâng lên không thể địch nổi khí thế khủng bố. Mênh mông lực lượng phun trào, khí tức cường đại tại nguyên bản thiên đạo cảnh cảnh cảnh bên trên, lại lần nữa bay vụt, nhanh chóng tới gần thiên đạo cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này Hùng Quân, cường đại đến cực hạn,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 muốn mau chóng luyện giết vương nhất, làm chính mình thu được lớn nhất chiến quả. Nhưng mà động tác của hắn đối với chân chính siêu thoát cường giả mà nói, không có chút nào ý nghĩa, ngược lại trực tiếp đem lực chú ý của vương bá thiên hấp dẫn tới. Đạo kia không ngừng biến hóa thân ảnh, giờ phút này cuối cùng cố hóa thành lão đó hình thái. Vương bá thiên hóa thành một tôn tóc đỏ áo choàng nam tử to con, hình thể cực kỳ cao lớn, trừng hớ trợn, trên mình bắp thịt đô lên, giống như man hoang sơn dã bên trong đi ra nguyên thủy nhân tộc. Nhưng mà loại kia hung tàn bạo ngược khí thế, như vượn sa tiên ma. Cái này một tôn vương gia tứ tổ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 cũng đến bị một bản tay này chụp chia 5 x 7. Thế nhưng chính mình một trưởng này đánh tới, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Không tốt. Trong lòng Vương Ba Thiên, đột nhiên hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Bạn đang thất tỉnh. An Hủ Tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. An Hủ Tiếu, An Hủ Tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 522, chấp trưởng một vực giới, gọi là vực chủ, đã có thể thông thản. Hắn siêu thoát trên tiên đạo, lực cảm giác kinh ngợi, giờ phút này dự cảm đến cái gì? Nhanh chóng rời đi.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 mới có thể để cho vương gia thủy trung sừng xứng tại Cửu Tinh Đỉnh thế giới. Mệnh đang sắp xếp trình tự, có cực kỳ nghiêm khắc tầng cấp phân chia, chô cao nhất cái kia mấy ngọn đèn, ánh lửa chói mắt nhất, mỗi một ngọn đèn giống như là một quả vĩnh hằng bất diệt thái dương. Một cái trẻ tuổi thủ các người, khuynh chân ngồi tại tổ các bên trong, hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt mệnh đang biến hóa. Vô số vương gia tu sĩ tại bên ngoài chém giết, làm ra tộc khai cương thảo thổ, khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm. Nếu như mệnh đang giập tắc, liền mang ý nghĩa tu sĩ kia vị trí xuất hiện biến cố, mà vương gia cũng sẽ đến đây làm ra phản ứng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 là tu sĩ nhân tộc rắn rắp, trong tay nắm lấy một cây bản long đại thương. Hàng võ, ngươi nhưng nguyện chinh chiến bậc ngoại dị giới." Doanh Chính nhìn trước mắt Hàng Võ, chậm chậm nói, đôi mắt ở giữa toát ra một cỗ thưởng thức thân sắc. Trên đời này có thể làm cho hắn thưởng thức nhân kiệt cũng không nhiều, nhưng hạng võ hiển nhiên có giá trị bị đặc tú đối đãi. Không hổ là khi còn sống liền được xưng là bá vương tồn tại. Dù cho là tiến vào địa phủ, cũng cường đại như trước mà bá khí, có hoành áp nhân vương cái thế khí độ. Nếu như ra mặt hàng phục hắn người, không phải Doanh Chính. Đổi lại cái khác nhân tộc đế vương, còn thật cẩm không xuống Hàng Võ.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 đấu chiến thánh viên nhất tộc tổ tinh bên trong, một tôn hỏa nhãn kim tinh, toàn thân chiến ý rương trào, giống như chiến tiên thánh viên theo bế quan trong đạo trưởng mà hữu ra. Đây là ngày trước thánh hoàng, là tại cổ lão trong thời kỳ hóa chiến tiên tồn tại. Hắn vẫn lạc tại thái cổ những năm côối, lại tại một thế này trở về, đánh thức ngày trước đạo cùng quả, hóa thành một tôn chân chính chẩn thế chiến tiên. Đợi mấy và năm, bổn hoàng tiên tiết côn đều nhanh dị xét. Lão thánh hoàng hỏa nhãn kim tinh, toàn thân trên dưới đều tỏa ra huyền mục hà quang. Dưới sự kích động, trong tay tiên tiết côn vung lên,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 thậm chí có thể cùng mấy vị Hồng Trần Tiên ác chiến, lấy quả đánh chúng cái thế đế tôn. Giờ phút này lại bị một cái không hiểu xuất hiện tu sĩ lật tay chân áp. Quả thực là hoang đường. Nhưng mà theo Cấu Ngọc Tiên quân trên mình bộc lộ khí tức, lại không giữ lại chút nào lộ ra được hắn cường đại. Đây cũng là chân chính tiên đạo nhân vật ư? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, thế giới vẫn là quá nhỏ, đại đạo cuối cùng có chút khắt can khôn. Đoạn Đức tự lẩm bẩm, nhìn xem Cấu Ngọc Tiên quân, thần sắc rất là phức tạp. Hắn tại cực đạo cảnh giới xây cự thế, tại ngưng kết luân hồi ấn, mới trở thành Hồng Trần Tiên. Bây giờ vừa mới có thành tựu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 Vạn hóa thánh quyết. Thấu trời tinh quang phô trảo, ngoan nhân xuất thủ, Bạch Di Tung bay, lại có áp đạo tiên nhân vô thượng phong thái. Luân tài hoa, nàng mới là từ ngàn xưa thứ nhất tồn tại. Vô thượng thánh pháp diện hóa, dĩ nhiên đem Cấu Ngọc Tiên quân sát chiêu miễn cưỡng hóa đi. Vô thủy đại đế theo đó xuất thủ, thi triển ra vô cùng đáng sợ đế thuật. Có thể tại thế giới kỳ dị cùng bất tử thiên hoàng chống lại lâu như vậy, đại hạnh của hắn cũng tinh tiến đến khó bề tưởng tượng mức độ. Tại Hồng Trần Tiên con đường bên trên đi rất xa. Ngoan. Trong khoảnh khắc, mấy vị Hồng Trần Tiên xuất thủ cùng Cấu Ngọc Tiên quân liều mạng một chiêu.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 lại vẫn như cũ không cách nào đào thoát mấy vị Hồng Trần Tiên Giang cẩm, Hán Tiên Cô cũng bị nghiền, từng giọt máu tươi tán lạc, tỏa ra thủy hải. Những cái kia đi theo Tiên Đình mà đến cực đạo các cường giả cũng nhộn nhịp thi triển bản thân thần thông, trấn áp một mảnh hư không này. Chế một vị đại La Kim Tiên bạo tạc, đối với thế giới kỳ dị tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thái Ức Kim Tiên huyết dịch, mỗi một giọt đều là vô cùng trân quý. Đối với những cái này hoàng đạo nhân vật mà nói, cũng là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Thứ này bên trong ẩn chứa lượng lớn trường sinh vật chất, nếu như có thể luyện hóa lời nói, có thể sống thêm một thế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 Lâm Hán phủ xuống tại phương thế giới này thời điểm, liền cảm nhận được cái thế giới này hệ thống quy tắc cực kỳ cường đại. Thiên địa linh khí dồi dào, vượt qua chính mình trước đây đã từng từng tới thế giới khác. Nhưng mà tại tỉ mỉ cảm thụ phía sau, Trần Trường Sinh lại có thể nhạy bén phát giác một vài vấn đề. Phương thế giới này tiên đạo quy tắc tựa hồ có chút khác thường, phản vật thiếu thốn một hồi. Thiên địa cũng không hoàn chỉnh, xem ra là trải qua đại chiến. Trần Trường Sinh chậm rãi nghĩ đến, hắn dạo bước hướng đi cái kia thôn lạc nhỏ nhỏ. Trên nửa đường, một đầu gào thét gào thét sừng rồng tự tượng, liền theo tươi tốt trong rừng bỏ ra.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 một đạo dài nửa trượng nguyệt nhận liền từ phía sau đánh tới, trực tiếp sẹt qua sừng rồng cự tượng thân thể. Khô nô gia tượng ầm vang ở giữa ngã xuống đất, ngáy mắt mất đi sinh cơ. Cái kia tiểu nãi tiểu hài cao hứng bừng bừng bò tới sừng rồng cự tượng thân thể phía trước, nhanh nhẹn thu thập lại cự tượng tinh huyết trong cơ thể. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc đứng ở một bên, yên lặng đánh giá cái kia nếu không có người ngoài tiểu nãi tiểu hài. Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trắng nõn nà tiểu hài nhi trên mình thời gian, lại đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhấp nhợ. Ding, ký chủ đã phát hiện người thứ 15 đệ tử. Giờ khắc này Liên Chân Trường Sinh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn đánh giá trước mắt Tiểu Nai Tiểu Hải, trong lòng rất là kinh ngạc. Dạng này một đứa bé có thể trở thành đệ tử của mình. Phải biết, Chân Trường Sinh ngày trước nhận lấy những đệ tử kia, mỗi một cái đều là nhân trung lắm vượng, tư chất tuyết cao, khí vận cái người đều là tuyệt đối thiên địa sủng nhi. Khí huyết rất là tràn đầy, đầu đinh lớn nhỏ tuyệt tác, lại có thể có như vậy độ thể cường đại lực lượng, thậm chí gần như tại thần ma hậu duệ. Chân Trường Sinh vẫn như cũ đánh giá cái kia rút ra lấy cự tượng tinh huyết Tiểu Nai Tiểu Hải. Trong đầu linh quang chợt hiện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 Hắn đã xác định, chính mình giờ phút này thân ở một phương thế giới này, đến tuột cùng là Lai Lịch. Gì. Trước mắt gốc cây này cây Lai Lịch phi phàm, so bình thường tôn xóm thủ hộ tế linh luôn cao hơn không biết bao nhiêu. Trên thực tế, tại một phương thế giới này thời đại thượng cổ, gốc cây liễu này tự thân, liền từng là thế gian vô số tế linh ngụ ẩn, từng bị vô số sinh linh triều bái, cung phụng ngưng kết quá trăm triệu vạn tín ngưỡng chi lực, che chở lấy 3000 thần quốc. Khi đó nó, được xưng là tổ tế linh. Tất nhiên, trước mắt cây liễu đã không có ngày trước lúc toàn thịnh dáng dấp. Khí tức rơi xuống tới đáy vực, gần như dầu hết đèn tắt.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 giấu trời lục quang chiếu, một cú vô cùng cường thịnh mà thần diệu lực lượng khôi phục. Nguyên bản bị lôi kiếp đánh tan cửu thể hóa thành bụi bặm, tại chỗ có một gốc màu xanh biết dạt dảo vô thượng thần thụ nhô lên, đang lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng lấy. Thể cao ngàn và trượng, như là một khỏa chống đỡ thế giới trụ lớn, ba ngàn cánh giống như đại đạo trật tự rủ xuống trong thiên địa. Ngay khắc này, lực lượng liễu thần toàn bộ khôi phục, cơ hồ là trong nháy mắt liền về tới chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là đã từng thuộc về Cửu Tiên tập địa vô thượng tiên vương, là thủ hộ qua toàn bộ thế giới tổ tế linh.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 cho Lâm Trung thời khắc mấy vị tiên vương một kích cuối cùng, cuối cùng mang theo chém vương công trạng, đầu nhập dị vực, trở thành dị vực bất hủ chi vương thượng khách. Theo lấy Liêu Thần thôi phục, dị vực bên trong mấy vị bất hủ chi vương nhột nhịp kinh động. Bắt đầu trong bóng tối chủ tính, thôi diễn tiên cơ, muốn nhìn rõ Cửu Thiên Thập Địa lập tĩnh. Mà giờ khắc này, Thạch thôn bên trong Liêu Thần lại phát sinh càng biến hóa cái người. Nàng bất ngờ biến hóa ra nhân hình dáng dấp, hóa thành một tôn người mặc xanh đậm tiên y cao gầy nữ tử. Thân hình ưu mỹ mài nhu hòa, có loại khó nói lên lời vật luật cùng mỹ cảm. Đây là Cửu Thiên Thập Địa vô thượng cơ giả.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 Trực tiếp đem vương gia tổ giới đánh đến tan thành mấy khối, tính cả cái kia vương gia cổ tổ tại bên trong cùng nhau chôn bụi. Chấp chưởng khủng bố như thế Hồng Mông Linh Bảo, liền có 10 phần lực lượng. Hiện tại cái kia nhất đầu, đã không còn là Hồng Hoang thế giới nhiều tu sĩ, mà là vương gia tổ giới tu sĩ. Cha sẽ Hồng Mông Linh Bảo tình huống phía sau. Chân Trương Sinh hài lòng lấy lại tinh thần, hắn nhìn một chút tiểu nãi tiểu hài, lập tức lại nổi lên nhức nghiệp. Tiểu Giang Hỏa, tới. Đã làm sư phụ của ngươi, cái này đến thăng đáp lễ lễ vật cùng nhau ban cho ngươi. Chân Trương Sinh trực tiếp cùng hệ thống đổi một kiện bảo vật.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 Trảm điêu trừ mà không nói chơi. Tại hắn lên cao tu hành trong đoạn 5 tháng này, thế gian tà ma bị hắn chém giết không biết bao nhiêu. Chính đạo đang thịnh, để ngoại đạo tạp toế vì đó hoảng sợ bất an. Hắn lẻ loi một mình, đứng ở trên đỉnh núi. Trung quanh nhiều phông, lại vây tụ lấy rất nhiều nhân vật. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, theo lấy Lâm Cửu vụ dậy. Mao Sơn cũng thay đổi chức kia Trầm Luân, trở thành chân chính đỉnh tiêm đại phái. Thậm chí lần trước chính đạo hội minh bên trong, nhảy một cái trở thành nhiều tu sĩ mọi loại tôn sùng tu tiên thánh địa. Mà Lâm Cửu chính mình cũng danh chính ngôn thuận trở thành chính nhất đạo đương đại chủ giáo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 để các trưởng lão chuẩn bị truyền tống đại trận, đem đồng môn cùng nhau mang về. Đối với tốc độ đạo nhân tuyệt pháp, cái kia nam tử mặc áo vàng kiếm tu lại bất động thanh sắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn Lặng Yên ở giữa nhìn về phía Mao Sơn phương hướng, nhìn chăm chú lên những cái kia chính đạo trưởng giáo, trên mặt càng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.